Chu Tiên hài Tác giả Tiêu đỉnh Người đọc Di Hân Được phát trên website Thế audio.org. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7 Về nhà Thành chạm lòng kiếm ngân lên nhẹ nhẹ Lấp lười ánh sang xanh Lóa mắt trong bóng tối Thậm chí ngay cả thương tùng đứng trước lâm kinh vũ Mặt cũng từng làn âm u quang ấy, dọi thành màu xanh lục nhạt. Thương Tùng thản nhiên nhìn Lâm Kinh Vũ. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống trên thân tràn lòng kiếm dây lát, từ chậm chậm nhìn về kẻ đã từng là đệ tử của mình. Sau đó y bật cười, giọng nói nửa như thương cảm, nửa như hân hoan. Người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ánh mắt Lâm Kinh Vũ không thời của khuôn mặt y, quay hàm hắn dường như khẽ co giật. vui tung cảnh lui sang một bên, nhưng lời của cả hai người này thì nó nghe rất rõ ràng Nhất thời cũng gần người ra, tròn mắt nhìn hai người tại hiện trường mới ngây ngốc Lâm Kinh Vũ chầm mặc trong gây lát, hít vào một hơi rồi chăm chú nhìn Thương Tùng nói Ông đi theo tôi về thành vân, Nguyên Thương Tùng bắp máy, vẻ mặt lộ nét như cười như không Có điều cái vẻ mặt trông như đang chào phung ấy, chỉ thoáng chốc nên biến thành u ám Tiếp đó y hở hững thốt Về làm gì? Chạm lòng kiếm chợt phát ra một tiếng giít nhẹ nhẹ Ánh xanh đột nhiên bùng lên rồi lại từ từ giảm xuống. Chỉ có bàn tay cầm kiếm ấy vẫn ổn định giữa ánh uquang. Lâm Kinh Vũ nhướng mắt nhìn y, chỉ một cách chăm chú nhìn những nếp nhăn dày trên mặt, nhìn hai bên tóc mài không biết lúc nào đã xuất hiện những điểm trắng. Đi theo tôi về thành vân, hắn cắn răng nói lại từng chữ thêm một lần nữa, dường như mỗi chữ đều phải dùng hết sức nói ra, rất khó nhọc Thương Tùng nhìn hắn, ánh mắt có thêm mấy phần thương cảm, nhưng nhanh chóng tan ngay sau đó, cười lạnh một tiếng đáp nếu lão đạo huyền còn sống, ép ta trở về cũng được đi. người hiện tại chưa ta trở về, bắt ta phải cúi đầu trước tên oát con tiêu giật tải kia, xin tha tội hay sao? thần tình của lâm tinh vũ chợt biến, tự hồi như kích động xen lẫn mấy phần đau đớn. thương tùng lắc đầu nói tiếp, thôi bỏ đi. từ năm xưa khi ta đã bắt đầu phản lại thân vân, thì cũng chưa từng nghĩ đến có thể trở về được nữa. lâm tinh vũ yên lặng trong giấy lát không đáp, thần tình dần dần bình tĩnh trở lại. giấy lát sau hắn đột nhiên nói. Tông cảnh, cậu cháy sang bên trên tế đảng lúc vui tông cảnh kinh hãi, tuy trong lòng vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người Nhưng nhìn không khí lúc này được nhìn biến thành căng thẳng Cũng không dám đứng gần thêm hai người, nên vội vàng đáp ứng Rồi dạo bước lên những bực thềm đá, chạy tới căn phòng lớn trên đài cao Thương Tùng Lít nhìn bóng vui tông cảnh, một cái tiếp đó cười nhạt nói Người cũng phát hiện rồi sao Lập nhìn ngủ hư một tiếng, thần sắc dần dần biến thành lạnh lùng Chảm long kiếm trong tay chậm chậm nâng lên Anh kiếm màu lục như con quái thú bừng tĩnh Bắt đầu bành trướng xa xung quanh, từng chút, từng chút một Gió đêm trượt thổi Dần dần tiếng gió lạnh càng mạnh, hóa thành vô số luồng khí Xoáy cuốn bụi tung đất Từng xoáy, từng xoáy cuốn lấy cả hai người Rồi rít lên những tiếng gầm giận dữ Cảm mắt thương tùng bắt đầu liên din Dầu tóc đều phiêu bộng theo gió Nhìn theo lông kinh vũ đang ngâm mình trong làn kiếm quang màu xanh lục Táo tung bay như một con lộ lòng đang từ từ tỉnh giấc Trong vẻ tiêu sái lại có mớt phần bướng bỉnh Ngạo nghễ trước thế gian Thói như cùng một lúc với bóng hình nằm xưa nằm sâu sóc trong ký ức hóa thành một Thật là giống Y dùng giọng nói mà không nghe, nghe được giống như đang nói với một bóng hình đã từ lâu không còn tồn tại trong tim mình Chỉ nói một câu khẽ khẽ như vậy sau đó Y ngẩng đầu lên vùng kiếm Hào quang bay múa vạn đạo kiếm khí mạnh mẽ và đàng hoàng Cao lớn rộng rãi như thân hình của Y không hề có một chút hơi thở quỷ mị nào chính là chân pháp của Thanh Vân Môn nổi tiếng thế gian hàng ngàn năm Con người Linh Vinh Vũ như nhỏ lại dưỡng kiếm mang màu lục, hư lệnh một tiếng kiếm quang xanh lét của cả hai bên lấy càng lúc càng mạnh chiếu sáng trưng cả khu sưu trích tầm tối bắt đầu từ từ sắt lại gần gió càng lúc càng mạnh Vương thông cảnh bước chân vào căn phòng lớn ở cuối vực thiềm đá cuối cùng trên tế đàn thì đột nhiên cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh Đồng thời, trước mắt tối mò, sau khi trời tối, trong căn phòng này, tối ngừa bàn tay không thấy ngón. Nó không biết được tình huống, bên ngoài căn phòng, nhất thời cũng không dám đi loạn. Tuy Lâm Kinh Vũ kêu nó trừ vào đây để tránh đi một lúc, xem ra chỉ cần quan sát cẩn thận, thì sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Nhưng có điều chỗ này quan hệ với ma giáo năm xưa, chắc chắn cũng chẳng phải trộn tốt thành gì đâu. Nghĩ tới đó, Vương Tông Vạnh liền đứng là gọn lại ngay cửa ra vào, không đi thêm vào bên trong nữa. Cứ như vậy có một lát. Mắt dần dần thích ứng với bóng tối trong căn phòng. Tự hồ như thấp thoáng thấy được bóng tối của căn phòng đó cùng một vài vật điệu khác giống như bàn ghế. Nhưng vẫn còn quá mờ tối mà Vương Nông Cảnh cũng chẳng có ý vào trong đó tra xét. Lúc này tâm tư của nó đương nhiên vẫn đặt tại trên hai người bên ngoài. Kẻ thần mỹ tự nhiên chẳng cần phải bàn. Còn vị thanh, bôn, thanh vân môn lâm kình vũ kia xem ra cũng là một tu sĩ cực kỳ lợi hại. Có điều vừa rồi nghe hai người bọn họ nói chuyện chẳng phải hai người từng ngũ quan hệ thầy trò trong một đoạn thời gian hay sao đầu vương tông cảnh bắt đầu hỗn loạn năng lúc hoang mang đột nhiên cảm thấy tảng đá rắn chắc dày nặng dưới chân bỗng rung chuyển một lượt đồng thời một tiếng rít cực kỳ sắc bén nổi lên ngay phía bên ngoài căn phòng giống như tiếng rít của mũi tên nhọn rời khỏi dây cung một đi không trở lại do không kịp đề phòng vương tông cảnh càng loạn loạn sấp ngã cũng may thân thủ của nó nhạy bén nhanh chóng ổn định lại được thân hình vui vàng chạy tới chỗ cửa bám vào tường rồi lén đầu thò nửa đầu ra ngoài. Thanh hình vừa mới vươn tới cũng lúc đầu nó vừa thò ra khỏi vết cửa. Đột nhiên có một trận hồng thủy ầm ầm tràn tới, chứng dưới sắc bén như trời lệnh đất, vô số đạo kiếm khí tung hoành, cắt phá hư không vang lên không ngừng. Tất cả tống vào tay nó, suy đã khiến nó bị thùng bằng nhĩ. Đồng thời nó đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy hai bóng người đều biến mất cả, cuộn phòng xoay chuyển, hào quang mênh mang. Trói mắt lóa cả trời đêm, hào quang sáng chói trôi nổi giữa không trung Một màu lam một màu lục, một mỏng một giày đang xoay chuyển như ánh chớp trên trời Các loại đại pháp chân quyết uy lực phi thường, đoạt y thiên địa Như xét điện đang đấu đãi nhau một cách tàn nhẫn Vương tông cảnh há miệng trợn mắt nhìn như muốn lồi con người Đó là lời đến trong đời nó được nhìn thấy cạo nhân dùng chân dính đạo pháp khuyết chiến Từng loại đạo pháp tinh thâm kỳ diệu, uy lực mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở hòa mắt. Trong trận chiến, thỉnh thoảng lại có mấy đạo kiếm mang sắc bén, còn sót lại không chịu sự ủng chế của đạo Pháp văng trong những mảnh rừng và di tích bên dưới. Trước sự quan sát của vương thông cảnh, những cổ thụ nhà cửa bằng đá. Tự hồ đã trải qua trăm ngàn năm sương giói đột nhiên đất sụp ngói tan, âm vỡ nát giữ uy lực của chân Pháp, không hề có dự chống cự nào. Bất quá nó nhanh chóng phát hiện ra một điểm kỳ lạ, chính ở những nơi đạo chân Pháp còn sót lại vang ra từ trận chiến. Cho khùng trùng kia mỗi lần rất xuống căn phòng lớn mà nó đều ẩn náu đều khiến cho cả căn phòng chất động kịch liệt Nhưng không hiểu vì sao cũng chỉ đảo qua một lượt rồi thôi không có ngoại lệ Căn phòng chung cũ nát trên thế đàn này có vẻ nhưng rất kiên cố Chứ không bị tan vỡ những căn phòng tương tự khác ở bên ngoài di tích Xem ra Lâm Kinh Vũ cố ý bảo mình tới đây Tránh ở trên này ác là có nhận ra điều này Hiện tại cả thiên địa như sờ sắc tiêu điều Trận chiến trong đêm đã tới hồi kịch thiệt nhất Lâm Kinh Vũ y như hóa thân của chiến thần, tiến lùi y mãnh lẫm liệt phẳng phất như một, mỗi đòn đều có y lực như xét giật khiến người ta nhìn lắc ra mắt. Còn ánh mắt hào quang vừa thương tùng, tuy có vẻ nhạt hơn một chút nhưng lại trong trẻo như trăng sáng, như nước hồ thu miên man không rút. Trước thế công cứng rắn mạnh mẽ đầy ủ lịch của Lâm Kinh Vũ, mượn sức xoay chuyển vẫn không rơi vào thế kém. Cục chuyện như vậy xem ra cả hai bên đều khó mà nhanh chóng áp đạo đối phương. Nhân gian có cầu, có cứng cũng chẳng giữ được bền. Có điều lâm kinh vũ cương mạnh như vậy cho tới tận lúc này, khí thế chưa từng có dấu hiệu giảm. Ngược lại bộ dạng tự như phát cuồng, ánh lục chứa giỏi khắp cả bầu trời, như giả thiên tế nhật tung hoành thiên địa, thao thao bất tuyệt như sóng lớn trường giang. Quả thực khiến người ta nghi ngờ những khí thế hùng mạnh trước đây của hắn chỉ vất quá như rượu càng ủ càng ngon, càng lâu càng mạnh. Đến bây giờ mới chính là lúc kỳ diệu nhất Chỉ thấy sâu trong hỏa quang chanh lét kia chật nổi lên một tiếng hú dài trói tai Kiếm khí mộc lục đầy trời đột nhiên như cám ủng hút nước Bị thu lại, lộ ra thân hình của Lâm Kinh Vũ cùng với thanh chạm long kiếm trên tài Đang ngụt ngụt, kiếm khí xanh đẹp như điện Khoảnh khắc đó, về mặt con lên Kinh Vũ Tấn tú lạnh lùng, tiến lên một bước, chăm chú nhìn bóng người phía trước Thời gian như ngừng trôi, trời đất nín thở tựa hồ như trong nháy mắt đã trải qua biển cạn đường sâu vậy. giây lát sau hắn hít vào hơi Nhịn niệm thần chú ngón tay bên trái dựng lên như kiếm đâm thẳng vào bầu trời. chàm long kiếm xoay về đứng ngàn chiếc thần trong hai mắt tinh quang bộc phát thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng đỏ lên một cách kỳ dị. chàm long kiếm trong nháy mắt đã bắt đầu run rẩy tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó ánh sáng xanh lẹt như điện chớp mũi tên trên mũi đến thân kiếm rung lên bẩn mật như nóng chạy bất an. Chứa đất trời cuồng phong chợt tắt, rồi chỉ trong rớt lát lại như những con sóng khổng lồ như trời lật đất, điên cuồng sông lên. Một khoảng đen tối dị thường đột nhiên xuất hiện, phía sau lâm kinh vũ. Cái bóng đen dường như tối tăm nhất không hề có ánh sáng lưu chuyện đó, nhảy lên khiến cho xung quanh như đường nhuộm trùng trùng sắc khí. Thương Tùng đằng trước nhíu mày trên mặt lóng, thoáng lộ vẻ cả kinh ngạc, Mấy người bộ tới, một đạo thanh quang chung chém thẳng xuống đầu Lâm Kinh Vũ. Thế nhưng vầng hát khí trong nháy mắt đã kéo tới phủ quyến toàn bộ thân hình Lâm Kinh Vũ. Một lịch khí lạnh lẽo từ trên bầu trời nhanh chóng tạn ra, bầu trời đen thẳng như mực tối tăm vô hạn. Chỉ trong nháy mắt đã khiến người ta cảm thấy trên bầu trời có một vầng trăng màu đen đang từ từ mọc lên không một tiếng động. Tỏa ra một làn hát quang, vô hình cực kỳ đáng sợ, như bản thân đang bị đẩy xuống chín tầng địa ngục chưa đã tin phắc, tự hồ như chỉ còn nghe từ tiếng tin đập nặng nề. đúng vào là khoảng khắc ấy, một tiếng rồng ngầm nổi lên vàng vọng, chấn động cựu thiên. trong bóng tối vô biên chợt thấy ánh bích quang lấp lánh, như vô số vườn thái dương nổ bùng ra. hào quang vạn trượng trong nháy mắt quét sạch mọi bóng tối. bóng người như thần linh vô địch, chấn áp của bầu trời. tình hình xuất hiện giữa khung không. lâm Kinh vũ tay cầm thần kiếm chạm long. Bích quang trên người hắn phát ra vô cùng vô tận, cực kỳ trói mắt Chỉ thấy hai mắt lấp lạp lánh Người kiếm hợp nhất đột ngột hóa thành một cột sáng khổng lồ Cao hơn trăm triệu, Tựa như một thanh kiếm, phá trời ầm ầm Đánh thẳng về phía thương tùng Chảm long kiếm mang theo vạn đạo hào quang giết lên một tiếng xé trời Khi thế vạn thiên Còn tiết ở trên cao mà mặt đất đã cắt bày đá chạy Khói bụi mù mịt Theo sức bắn xuống của thân hình Lâm thình Vũ Xung quanh người hắn bởi vì tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh và không khí, tóe lửa dư bùng lên một cuồng lửa lớn hồng hợp Đất trời lúc đó chỉ còn lại y thế vô thượng của trần Pháp, dạng núi vô tận mà đất mênh mông tất cả như độ giảm xuống Dư bóng hào quàng sắc mặt thương tùng trượt trắng bệnh như tờ giấy, lỗ ra vẻ không sao tin nổi Y trận mắt gào lên, Đây là gì thế? Không, không thể nào UỪNH Một tiếng lẩu lớn trong vẫy mắt vang vọng khắp nơi, luồng uy lực chân pháp thần kỳ đáng sợ ấy hóa thành một thanh cự kiếm, rạch trời trực tiếp đánh vào chúng và Thương Tùng. Luồng sức mạnh khổng lồ vô hạn vô địch âm ầm tỏa ra. Thế nhưng cho dù ở nơi trong sức mạnh tuyệt địa đáng sợ ấy của Chân Pháp, một đốm thanh quang thủy chung vẫn không tàn. Một bóng người vàng già, và bóng người kia liền hự lên một tiếng, Chào đảo lắc lư từ trên không trùng rất xuống. Ánh hào quang cực mạnh bùng lên, chiếu rọi cả thiên địa Một lúc sau mới từ từ nhạt dần Từ ranh giới của ánh hào quang, bóng tối dần dần sông tới tự như trời đất Núi non cũng chậm rãi khôi phục hơi thở Đằng xa một ngón người rơi xuống, được một quần sáng trong trẻo đỡ lấy Nhưng thất thoáng có thể nghe thấy trong tiếng gió lạnh lùng Vọng lại một tiếng rào trượt hóa thuê lương Từng từ, từng từ gầm thét lên trời Chẳng quỷ thần Tới đây là hết phần một của chương 7 Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau